Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển Ba Chương Bảy Trời Âm U chỉ có mấy ngày Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện ạ Qua một năm Quốc giáo học viện không có thêm học sinh mới Nhưng đã tân sinh Đã sớm không còn cảnh tượng giống mộ viên như lúc ban đầu Bên trong viện vẫn vắng lạnh Ngoài viện đã sớm đề phòng sâm nghiêm Lê cung giáo sĩ canh giữ ở Bách Hoa Hạng Mặc dù đêm khuya cũng không rời đi Dân chúng căn bản không cách nào nhích tới gần Nhưng các giáo sĩ nhìn thiếu niên trên xe lăn Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng ghét cay ghét đắng Nhưng không cách nào xuất thủ Bởi vì địa vị của Thiên Hải gia ở Đại Chu Triều quá đặc thù Cũng bởi vì Thiên Hải Nha Nhi hiện tại đã là phế nhân Dùng lời của Thánh Hậu Nương Nương mà nói Người trong quốc giáo làm việc chỉ giỏi cố lộng huyền hư Mà người trong quốc giáo thì suy nghĩ Đó chính là muốn nói đạo lý Muốn quen minh chánh đại Bọn họ rất khó chủ động xuất thủ đối với một thiếu niên tàn phế Trừ chuyện đó ra Còn có một nguyên nhân Đó chính là ở bên người thiên hải nha nhi có một người Người kia ước chừng chừng 30 tuổi Thân hình cao gầy Sắc mặt ôm trầm lạnh lùng Trên người phát ra khí tức rất cường đại Trong mươi phùn Tiếng chửi rũ lanh lãnh oán độc của Thiên Hải Nha Nhi chưa từng đoạn tuyệt Người này thủy chung duy trì trầm mặt Không nói một lời Chẳng qua lặng lặng nhìn viện môn đóng chặt Không biết suy nghĩ cái gì Quốc giáo học viện viện môn mới được người từ bên trong đẩy ra Trần trường sinh đi ra Đứng trên thềm đá Nhìn về Thiên Hải Nha Nhi trong mưa Đầu tiên đã chú ý đến hắn không mở tán Người kia đứng ở bên cạnh xe lăng cũng không có mở tán cho hắn Hắn hắn nhìn về người này Đoán được người này hẳn không phải là thị vệ của Thiên Hải Nha Nhi Vậy người này có lai lịch ra sao Trần Trường Sinh lần nữa nhìn về Thiên Hải Nha Nhi trong xe lăng Nói người hẳn là rất rõ ràng Trong nhà trưởng bối muốn ngươi tới cửa quốc giáo học viện La Mắng là tại sao Thiên Hải Nha Nhi khuôn mặt đã bị nước mưa ớt nhẹp Lộ vẻ càng thêm tái nhợt Nhưng vẻ mặt vẫn hung mang lớn lối Hơn nữa bởi vì trần trường sinh xuất hiện mà hưng phấn lên Ta dễ nhiên biết Thiếu niên thanh âm càng thêm bén nhọn Thậm chí lộ ra vẻ có chút thê lương Tựa như khóc tựa như cười Ta hiện tại đã là phế vật Phế vật Dĩ nhiên muốn để lợi dụng một phen Tìm đồng tình sao Hơn nữa chuyện giữa chúng ta Đều là chuyện giữa tiểu hài tử Là hồ nháo Chẳng lẽ giáo hoàng đại nhân không biết Xấu hổ nói là thiên hải gia ta chèn ép Viện trưởng quốc giáo học viện hay sao Trần Trường sinh trầm mặt một lát Nói nhưng ta không rõ Hồ nháo như ngươi có ích lợi gì Ta sẽ không để ý tới ngươi Lúc này không giống ngày xưa Ở viện môn quốc giáo học viện Có một tên chủ giáo mang theo mười mấy giáo sĩ ly cung cùng hộ vệ Đem hai người của thiên hải ra ngăn cách bên ngoài Đừng bảo là thiên hải nha nhi ngồi ở sen lăng Cho dù là thiên hải thắng tuyết từ ủng tuyết quang mang theo kỵ binh dết về Cũng không có cách nào như năm ngoái trực tiếp lao qua cửa của quốc giáo học viện Thiên hải nha nhi nở nụ cười Lộ ra bạch nha nhỏ phụng đầy miệng Nhìn qua tự như ấu thú bị thương Âm thanh nói ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta đang chửi tổ tung 18 đời nhà ngươi ư? Trần Trường Sinh vừa trầm mặt một lát nói sau đó thì sao Ta sẽ phải mắng tổ tôn 18 đời nhà ngư ư Ta sẽ không làm Thiên Hải gia tổ tôn chính là tổ tôn của Thánh Hậu Nương Nương Hắn sẽ không tái phạm sai lầm tương tự năm ngoái Thiên Hải Nha Nhi cười lạnh nói ta không dám mắng lạc lạc điện hạ Nhưng ta không sợ ngươi, bản thân ta muốn xem ngươi có thể chịu đựng đến khi nào Vậy ngươi tiếp tục mắng chửi đi Nói xong câu đó, Trần Trường Sinh xoay người đi vào trong quốc giáo học viện Trước lúc đẩy ra viện môn Nghe thấy Thiên Hải Nha Nhi làm nhục tổ tôn của mình Hắn thật sự rất tức giận Chuẩn bị bất kể Thiên Hải ra có chiêu gì đằng sau Không có âm mưu gì Cũng muốn đem đối phương giáo dục một phen Nhưng khi hắn thật sự đi ra viện môn Thấy thiếu niên tàn phế trên xe lăn Hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý Thiên Hải Nha Nhi rất tàn nhận máu lạnh Đã từng là nỗi sợ của rất nhiều người Hiện tại hắn đã tàn phế Vẫn rất đáng sợ Đáng sợ là hắn không biết liêm sỉ Không có tính sợ Không có mục tiêu Hơn nữa hiện tại ngay cả giả tâm cũng không còn Hắn bây giờ chính là một bãi buồn lề Trần Trường sinh cùng quốc giáo học viện nếu không muốn hai chân dính vào trong buồn Vì thế mà cước bộ cũng sẽ chậm lại Như vậy chỉ có thể không để ý tới Hoặc là trực tiếp đem các đá lớp đầy bãi bùn này Nếu không thể trực tiếp giết chết Thiên Hải Nha Nhi Làm gì cũng không có ý nghĩa Như thế nào lại đứng ở cửa viện nghe những thứ này Nhìn bóng lưng của hắn Thiên Hải Nha Nhi giật mình Trở nên càng thêm tức giận Dùng thanh âm bén nhọn không ngừng mắng Các loại ô ngôn ế ngữ khó nghe chí cực càng không ngừng phun ra. Trần trường sinh giống như nghe cũng không có nghe được. Cước bộ không có nhanh hơn. Cũng không biến chậm. Rất ổn định đi tới trong học viện. Các giáo sĩ nhìn hình ảnh này. Hơi giật mình xin lòng bội phục. Nghĩ thầm quả nhiên không hổ là vạn bối mà giáo hoàng đại nhân coi trọng nhất. Không hổ là quốc giáo học viện viện trưởng trẻ tuổi nhất. Tên nam nhân đứng ở bên cạnh xe lăng. Nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh. Đuôi lông mày khẽ vén lên. Tựa như có chút ngoài ý muốn. Nhưng tiếp theo ngoài ý muốn đã chuyển thành khinh thường. Cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh. Trần Trường Sinh quả thật thành thuộc chưởng chạc. Hoặc là nói trầm mặt bình tĩnh hơn nhiều Thấy thế nào cũng không giống một thiếu niên 16 tuổi Hiên viên phá nhìn còn già hơn Nhưng trên thực tế Hắn chỉ là hùng tộc thiếu niên 14 tuổi Cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ Tại sao Trần Trường Sinh có thể nhịn được Có chút tức giận hỏi cứ như vậy Trần Trường Sinh nhìn hắn một cái nói vậy còn có thể làm gì? Đem hắn giết ư. Thiên viên phá suy nghĩ một chút, nói cũng không phải là không được a Trần Trường Sinh nói hắn là người của thiên hải gia. Trượt phi ly cung bên kia tự mình ban xuống cáo chỉ. Nếu không ai cũng không có cách gì. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có người. Không nhìn thấy Huyên viên phá hỏi người kia rất mạnh ư Trần Trường Sinh nói tụ tinh cảnh Huyên viên phá cũng hít một hơi lạnh khí Nam tử cao gầy kia nhìn chỉ trên dưới 30 tuổi Lại là cường giả tụ tinh cảnh Nhưng cũng không thể tùy ý để thiên hải nha nhi ở bên ngoài mắng chửi đi Ta có chuyện quan trọng hơn cần làm Đúng vậy, Trần Trường Sinh có chuyện quan trọng hơn cần làm. Cùng chuyện kia so sánh, thủ đoạn làm người ta chán ghét, cùng với ác ý nút phía sau của thiên hải gia cũng không trọng yếu. Trước kia đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu hơn dĩ nhiên chính là tu hành Nhưng hiện tại trừ tu hành còn có một việc, đó chính là quá trình ma luyện kiếm tâm. Vượt qua đại dương kiếm ý bờ bên kia Tìm được tấm bia đá màu đen Xác nhận nơi đó có phải là lối đi thôn tới chu viên hay không Nếu như phải Hắn muốn vào chu viên xem một chút Thần thức rơi vào trên hư ảnh tấm bia đá màu đen Trong nháy mắt bị năng lượng kinh khủng Mờ mờ ảo ảo tuyệt không phải thế giới này có thể có được Trực tiếp chấn vỡ thành hàng vạn hàng nghìn sợi nhỏ Hóa thành hư vô Tàn thư lâu chật nổi lên một trận gió Khí tức từ trong thân thể của hắn phun tung ra Mang theo tay áo Cũng phức lên bụi bậm trên giá sát Hắn liên tục thử ba lần Cuối cùng cũng đều thất bại chấm dứt Sắc mặt tái nhật tự như tờ giấy trắng trên mặt tiếu trương Hắn cũng không chịu nổi thức hại chấn động cùng lực lượng hùng hồn cắn trả Đẩy cửa tàn thư lâu Trực tiếp chạy vội tới trên cỏ xanh ven hồ Ôm ngực bắt đầu nôn mửa Nhìn rất là thê thảm Hiên viên phá đen ném cây Nhìn hình ảnh này rất giật mình Đi tới đỡ hắn Nhìn nước động trên cỏ lo lắng Nói mây còn không có ăn điểm tâm Nếu không trông thật là tởm Trần Trường sinh rất chú trọng một ngày ba bữa Sáng nay bởi vì nóng lòng không có ăn điểm tâm Cơm trưa cùng cơm tối lại phải ăn đủ Chẳng qua có chút ăn không trôi Ngực của hắn cảm thấy nôn nao, khó chịu chiếc cực ăn thật là không thấy mùi vị Đĩa sút lơ xào này Có phải ngươi đã quên cho muối hay không? Hiên viên phá rứt ủi khuất Nghĩ thầm cả quốc giáo học viện chỉ có một mình một người nấu cơm Kết quả ngươi còn kén cá trọn canh Hơn nữa còn là chuyện cực kỳ vô lý Căm cứt kêu lên Là người nói nấu nướng nêm ít dầu muối Trần Trường Sinh đang cầm bát ăn cơm Suy yếu nói buổi tối Làm chút ít món ăn có mùi vị đi Hiên viên phá nhìn hắn Nghĩ thầm đại khái là thật sự bị bệnh Nếu không làm sao có thể từ trong miệng Người này nghe được lời nói như vậy Hỏi có muốn mời điện hạ sang đây xem hay không Trần trường sinh lắc đầu Lạc lạc dù sao cũng là yêu tộc công chúa Thân phận quá mức nhạy cảm Hắn không hy vọng nàng tham dự vào rằng co giữa triều đình cùng quốc giáo Sáng sớm hôm sau trời không mưa Cho nên cuối xuân lại biến về đầu hè Kinh đô khí trời tháng 5 tháng 6 vốn là khó có thể nắm bắt cùng định nghĩa như vậy Thiên Hải Nha Nhi cũng là một người rất khó định nghĩa. Hắn từng máu lạnh thiết giết chóc tàn nhẫn. ỉ vào Thiên Hải ra ra thế cùng tu hành thiên phú của mình không chuyện ác nào không làm. Sau lại bị lạc lạc đánh cho thành tàn phế. Biến mất hơn nửa năm thời gian. Khi hắn một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt dân chúng Kinh Đô. Nhưng lại biểu hiện kiên nhẫn cùng nghị lực rất hiếm thấy Mặc dù việc hắn làm Thoạt nhìn cùng hai từ này thật sự không có quan hệ gì Bánh xe lăn trên đá xanh Đi tới cửa quốc giáo học viện Thiếu niên tàn phế uống một ngụm trà Nhuộn nhuộn giọng nói Theo ánh mắt khác thường của các đạo sĩ Bắt đầu tiếp tục mắng chửi người Ngày hôm qua hắn đã mắng một ngày, xem ra hôm nay quốc giáo học viện vẫn sẽ bao phủ ở trong chút ếp ô ngôn ế ngữ. Chẳng qua cùng ngày hôm qua bất đồng, hôm nay có rất nhiều dân chúng kinh đô tới xem náo nhiệt. Dân chúng không cách nào đi vào sâu trong bách hoa hạn. Bị giáo sĩ cùng vũ lâm quân binh lính tới để duy trì trì an cản ở bên ngoài. Lại có thể nghe rất rõ tiếng nhục mạ của Thiên Hải Nha Nhi Thiên Hải Nha Nhi nhục mạ thật ra không có ý gì mới Chẳng qua là thăm hỏi trưởng bối của Trần Trường Sinh Nhất là người nhà phái nữ của hắn Trần Trường Sinh con mẹ ngươi Trần Trường Sinh ta muốn vết chết nữ nhi của ngươi Nghe những thứ ô ngôn uế ngữ Dân chúng phía ngoài hẻm nghị luận xôn sao Rối rước lắc đầu Lắc đầu không nói Tuy là không thiết Nhưng không có ai dám nói cái gì Nam tử cao gầy vẫn đứng cạnh xe lăn Nhìn quốc giáo học viện viện môn đang đóng Không biết suy nghĩ cái gì Khó môi vẫn treo nụ cười dễ cật nhàng nhạt tự như cười nhạo Trần Trường Sinh nhát gan Vừa tự như có ý tứ gì khác Thật không để ý sao Cho dù không nói cho điện hạ cũng có thể mời giáo khu xử ra mặt xử lý một chút Hiên viên phá nghe ngoài viện truyền tới thanh âm nhục mạ của Thiên Hải Nha Nhi Mặt đỏ lên, nhìn Trần Trường Sinh nói Trần Trường Sinh nói ban đầu quốc giáo học viện viện môn bị thiên hải thắng tuyết phái người phá nát, cuối cùng là ai sửa? Huyên viên phá cho rằng hiểu ý tứ của hắn, hỏi vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Đợi thêm vài ngày nữa. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói, đợi thêm ba ngày nữa. Sau khi nói xong, hắn liếc nhìn ánh sáng ngoài viện có chút ảm đạm. Phát hiện hôm nay là ông Thiên Một khi không để ý tới Cuộc sống vẫn là theo lẽ thường trôi đi Tốc độ chạy thời gian sẽ không phát sinh Biến hóa giống Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên như vậy Một ngày thời gian rất bình thường đã qua Thiên Hải Nha Nhi đứng trước viện môn của Quốc giáo học viện mắng suốt 2 ngày Lê Cung cùng giáo khu sử cũng vẫn duy trì trầm mặt Không có tin tức gì truyền ra. Thiên thư lăn bên kia truyền tới tin tức qua 3 ngày nữa, có người sẽ ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền